các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phi cũng như vậy, cô ta bị va đầu vào chiếc ghế trước. Phi thấy vậy thì liền cất giọng hỏi, "Ơ, cô cô có sao không vậy?" Cô gái nhăn mặt mày nhăn nhúm, tay sờ nhẹ vào chỗ vừa bị va đập mặt đáp. "Ờ, tôi không sao, chỉ bị va đập nhẹ thôi." Phi gật đầu, nhưng tận mãi đến lúc sau thì Phi vẫn thấy cô gái đang ngồi bên cạnh ôm đầu. Anh ngập ngừng nói, Hình như cô không được ổn cho lắm Đưa tôi xem cho nào Thế rồi Phi dướn người sang Kéo bàn tay của cô gái xuống Thoáng nhìn Phi nói Thôi chết Đầu cô bị bầm rồi đây này Bảo sao nãy giờ cứ thấy cô ôm đầu giết Đây tôi có lọ dầu rứt đây Để tôi bôi cho cô một ít Chứ để như thế này thì nó cứ đau mãi đây Cô gái chưa kịp nói gì Thì Phi đã rút trong chiếc bàn lô ra một lọ dầu rứt rồi nói Cô có tự làm được không Cô gái ngượng ngùng cầm lấy lọ dầu rồi đáp: "Cảm ơn anh, tôi tự tự làm được." Một lúc sau, cô gái trả lại cho Phi lọ dầu sức rồi nhẹ nhàng nói: "Dầu của anh tốt quá, vừa một lúc đã thấy đỡ hơn rất nhiều rồi. À, mà anh tên gì vậy? Nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của anh." Hùng cười rồi đáp: "Ờ, tên là Phi. Còn tên của cô là gì vậy?" Cô gái khẽ nói: anh cứ gọi là Ngân là được rồi. Chắc anh cũng lên thành phố tìm việc có phải không? Phi gật đầu tỏ vẻ ngạc nhiên đắt. Đúng vậy. Nhưng mà sao cô biết hay vậy chứ? Cô gái vén mái tóc, nở một nụ cười rồi tiếp tục trả lời. Tôi chỉ đoán là thôi. Anh nhìn đi, trên chiếc xe này hầu hết đều là những người ở quê lên thành phố để tìm việc mà thôi. Phi gật gật nhìn quanh chiếc xe một lượt. Thấy lời của cô gái nói cũng đúng có phần nào. Trên khuôn mặt của ai cũng đều hiện lên một vẻ gì đó rất khao khát, khao khát đổi thay cả cuộc đời. Chiếc xe cứ vội vã lăn bánh, chặng đường của Phi nay cũng chẳng còn nhàm chán nữa, bởi anh đã có người tỉ tê tâm sự suốt một cuộc hành trình dài. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại, cô gái ngồi kế bên Phi bước xuống cùng một số người khác, trước khi xe xuống Ngân đã nói với Hùng rằng: Nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, lúc đó tôi sẽ mời anh ăn cơm. Tạm biệt anh nhé." Phi nở một nụ cười vẫy tay chào tạm biệt Ngân, rồi tiếp tục cuộc hành trình, mặc dù trong lòng của anh vẫn có chút gì đó không vui. Đến trạm kế tiếp thì Phi ngồi xuống, trước mắt của anh bây giờ toàn những thứ mới mẻ và lạ lẫm. Dòng người Dòng xe dán sen chen lấn khác hẳn với chốn quê yên bình. Những tòa nhà cao chọc trời san sát nhau, phun ra khói khiến cho Phi không khỏi ngỡ ngàng. Khi anh chưa biết phải làm gì, sắp tới nên đi đâu thì một giọng nói đã cất lên ngay ở phía sau lưng của Hùng. "Ai, xe ông không chú ơi?" Bất giác, Phi quay đầu lại, hình ảnh của một người đàn ông chạc 40 tuổi ngồi ở trên một chiếc xe máy đời cũ. Phi vội xua tay lắc đầu liên lẹ, anh nói: "Ờ dạ, dạ thôi ạ, cháu cháu không đi đâu." Thế nhưng, người đàn ông kia vẫn không có chịu rời đi mà có vẻ rất kiên trì trong việc thuyết phục Phi. Phút giây đó, Phi nhìn thấy nỗi khắc khổ ẩn nét mặt trong đôi mắt của người đàn ông lái xe ôm. Có vẻ như cả ngày hôm nay anh ta chưa được chuyến nào nên mới bám víu vào Phi đến như vậy. Phi cũng thấy có chút gì đó buồn thay cho người đàn ông. Nhìn ông ta rồi anh nói: Thế từ đây tới Mỏ Than bác lấy bao nhiêu tiền ạ? Người đàn ông tỏ ra ý nghĩ ngợi rồi rạng rỡ đáp: Ý chú là Mỏ Than Bãi Đông ư? Phi gật đầu, người đàn ông khép nép lại rồi nói tiếp: Ờ, chỗ đó cũng không xa lắm. Tôi lấy chú 40 chục nhá. Chú có đi xe thì lên tôi chở luôn. Phi nghe xong thì chẳng nghĩ ngợi gì, liền đồng ý lên xe của người đàn ông đó đi được một đoạn, người đàn ông đó nghiêng người rồi cất giọng. "Chú lên đó xin việc có phải không?" Phi tỏ vẻ ngạc nhiên đáp, "Ờ, từ đây đến đó còn xa nữa không ạ bác?" Người đàn ông bật cười rồi nói tiếp, "Còn một đoạn nữa thôi. Mà sao nhìn chú nôn nao vậy? Còn tự do được thì cứ tận hưởng đi. Chứ tôi nghe nói ở đó là cực lắm đấy nha." Phi nghe xong thì chỉ biết cười trừ rồi im lặng. Trong lòng Phi lúc đó cứ nôn nao đến khó tả, một cảm giác mà có lẽ chỉ có mình anh mới có thể hiểu được. Một lúc sau, giọng của người đàn ông kia lại cất lên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net